Tác phẩm Vượt cung Đảo Tác giả Phùng Quán Nhà xuất bản lao động ấn hành năm 2007 Người đọc Quang Điền Thư viện sách nối dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu Cuốn sách bạn đang cầm trên tay bây giờ Là tác phẩm đầu tiên của nhà thơ Phùng Quán Ông sinh năm 1932 tại Thừa Thiên Tham gia kháng chiến chống Pháp với tư cách người lính. Chiến thắng Điện Biên Phủ đưa đến Hiệp định Genève 1954, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Đất nước tạm chia làm hai miền, chờ ngày thống nhất, theo điều khoản Hiệp định. Tại cuộc trao đổi tù binh của hai bên, Phùng Quán có mặt. Người lính trẻ mới ngoài 20 tuổi, khi đó đã được gặp những người tù cách mạng từ công đảo trở về. Đã được nghe chuyện kể của họ Về những tháng ngày sống ở địa ngục trần gian Về chí khí kiên cường bất khuất Và nhất là Về những chuyến vượt ngục không thành của họ Anh lính Phùng Quán cảm động Khâm phục Và con người văn chương Phùng Quán trong anh Đã thôi thúc anh cầm bút Viết lại những câu chuyện kể Của những người tù côn đảo vừa trở về đất mẹ Trở về đội ngũ Đúng hơn Phùng quán không làm văn, không viết truyền ở đây. Ông muốn ghi lại những sự tích thần kỳ của những con người bình thường mà lớn lao. Nhờ họ, đất nước mới có chiến thắng. Nhờ họ, cách mạng mới thành công. Và vì thế, họ phải được biết ơn và ghi nhớ. Không bị lãng quên và không được lãng quên. Khi viết vượt công đảo. Phùng quán chưa hề ra khung đảo, anh lính trẻ vẫn còn đang bỡ ngỡ ngay cả ở thủ đô. Bước chân anh chỉ mới qua lại vùng đất quê hương chiến trường Bình Trị Thiên trong những ngày chiến trận. Nhưng lòng khâm phục những con người bất khuất, nội khác khao muốn đem câu chuyện anh hùng của họ kể lại cho mọi người nghe, đã tiếp thêm sức mạnh cho nhà văn trẻ cầm bút mà không ngại ngần khi viết về những cảnh vật nơi mình chưa từng đến. Bởi câu chuyện kể của những người tù công đảo đã rất sinh động, cụ thể. Bởi người nghe và viết lại có một tâm hồn văn thơ đầy lãng mạn. Bởi công đảo ở đây không chỉ là ngục tù, không chỉ là đau thương, đọa đày, mà còn là bài ca của lòng yêu đời, của nghị lực quyết sống tìm đường về đội ngũ để tiếp tục chiến đấu. Chính cái đó là nên chất sai người của vượt cung đảo. Khi cuốn sách vừa xuất hiện, sức tác động của nó đến bạn đọc thật lớn lao. độc giả bị cuốn theo những trang văn sôi nổi, mạnh mẽ của tác giả, và thấy cảm phục, và tự hào trước tấm gương những con người lâm cảnh lao tù, nhưng không khuất phục bạo hành và hoàn cảnh. Họ bị giam cầm ở cung đảo, giữa trùng dương sóng gió, nhưng... Lòng luôn hướng về đất liền và luôn tìm cách về đất liền để tiếp tục phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Phùng Quán đã viết những trang sách đầu đời của mình bằng máu và nước mắt. Khí chất, một nhà thơ trong ông đã phả cho những trang viết tưởng chỉ như thuộc chuyện cái hào hùng, bay bổng của một bạn anh hùng ca có sức lôi cuốn và cậu vũ tinh thần mọi người xả thân vì nghĩa lớn. Vì vậy, Cuốn tiểu thuyết này đã được tặng giải ba, giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 1954-1955. Nhưng vượt công đảo rồi sẽ là cái mốc cho một chặng đường dài phùng quán phải vượt lên với chính tinh thần của những người anh hùng công đảo, những khuất khúc của chính cuộc đời ông và văn nghiệp ông. Mỗi lần đứng trước thử thách, ông đã tìm cách vượt qua bằng nghị lực của vượt công đảo. Vượt cung đảo, không quên lời mẹ dặn, dấu tuổi già, vẫn dĩ dội tuổi thơ. Trích lời mẹ dặn, bài thơ Phùng Quán viết năm 1957, Tuổi thơ dĩ dội, bộ tiểu thuyết Phùng Quán viết năm 1987. Người đến cung đảo hôm nay, Khi lặng bước trong vị địa hàng chương, Khi lặng nhìn những vết tích khu nhà tù, Khi ngắm cảnh trời mây non nước biển khơi bao la, khi lắng mình tự hỏi bao người đã bị vùi thay bỏ xác nơi đây cho ngày hòa bình thắng lợi đọc vào cuốn sách của Phùng Quán sẽ thấy yêu và hiểu công đảo hơn vượt cung đảo là vượt khó khăn nguy hiểm của cuộc sống vượt cung đảo là vượt những trông trên dập dềnh của lòng mình vượt cung đảo là vượt những chân trời nhỏ hẹp của tầm nhìn Phùng Quán đã đi xa hơn 10 năm Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 Là sự chứng thực và ghi nhận Các cuộc đời và một văn nghiệp của ông Sau bao thăng trầm, trắc trở Tất cả đã bắt đầu từ vượt cung đảo Và hôm nay Những ai vượt cung đảo Sẽ lại bắt đầu cùng ông Dẫu chỉ là đến cung đảo Như một du khách mà thôi Hà Nội, tháng 5 hay 9007